Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Còn tao đó, đi với thằng Đạt, thằng Đạt chở tao. Chứ thật sự mà tao sợ nha, tao chạy một hồi đó là có chuyện mà không phải tao nữa, mà dính tới cô hai tao với con của cậu nữa. Tức là em tao. Thế là mọi người đồng ý. Đổi tài. Xong chúng tôi cùng nhau chạy. Tôi ngồi trên xe cho thằng Đạt chở. Thì lúc đó trong lòng tôi cũng bớt căng thẳng rồi, bụng vẫn còn ngấm ngầm đau, người thì cũng cũng còn yếu lắm chứ không có đủ sức như bình thường. Tôi mới gian giái ở trong lòng. Bây giờ thì con tin là mọi người có thật rồi. Xin mọi người thương con vì ngu dại mà bỏ qua cho con lần này. Tôi nói với tất cả sự thành tâm thành ý của mình và tôi hoàn toàn tin tưởng vào cái chuyện đó. Tự nhiên, sau cái lời suy nghĩ đó rồi, con người tôi bắt đầu nó dịu xuống từ từ. Rồi cái cơn đau bụng ngấm ngầm nó không còn nữa. Và cứ như vậy mà chúng tôi về đến nhà một cách bình an. Qua sự việc trên tôi có suy nghĩ như thế này. Có thể khi mà tôi nghĩ sai về cái việc cắt vết máu ở trong cái chỗ thờ phượng đó, làm cho những người khuất mặt không được vui họ đã nhắc nhở cho tôi biết bằng cái cơn đau bụng bằng cái sự mệt mỏi của cơ thể và làm cho tôi té xe ngay cái tại ngay tại cái bãi giữ xe của khu du tích, khu cái khu di tích đó hay là cái việc họ để cho chúng tôi đi lòng vòng tại cái, cái mốc cây số ba mươi ba mươi đó mà lúc lên dốc bánh xe của tôi bị trợt về bên hướng ngay trước đầu xe tải Có thể là tôi sẽ chết, nhưng chính những người khuất mặt ấy đã không cho tôi chết và đã kéo tôi lại vì họ chỉ muốn nhắc nhở là sự kiện ấy có xảy ra và máu dân tộc đã nhộn đỏ cả nửa căn phòng ấy. Phải nói họ tốt lắm chứ họ không xấu. Nếu họ xấu họ để tôi chết rồi. Họ tốt cho nên họ đã cứu tôi một mạng để cho tôi phải biết thế nào là lễ độ và biết tôn trọng những người vắng số đã ra đi. Còn đây là cái câu chuyện cánh cửa sắt ở nhà thằng Bảo. Chuyện xảy ra 10 năm trước rồi. Lúc mà thằng Bảo còn ở Việt Nam thì tôi thường qua nhà nó chơi và làm nhạc với nó. Lần đó qua nhà nó làm nhạc xong rồi, ngồi nói chuyện chơi với nó khoảng 1 giờ. Đi về. Khi mà nó đưa tôi ra cửa, tôi vừa bước qua khỏi cái cửa nhà đó tôi nghe có tiếng một người phụ nữ ru con ngủ tôi hỏi nó mẹ có nghe gì không nó nói không tôi mới nói cho nó biết là tôi có nghe được cái tiếng ru con của một người phụ nữ nó nói quanh khu này đâu có đâu có ai có con nhỏ đâu mà ru con giờ này nghe nó nói nói vậy thì trong lòng tôi đã sợ rồi nó phải có cái gì Nhưng mà tôi thì nghe thằng Bảo không nghe. Tôi mới thò tay kéo cái cửa sắt nhà nó đó để đóng lại. Nhưng mà bất ngờ lắm. Cái cửa sắt nó tự động chạy một cách nhẹ nhàng và nó đập vào cái ngón tay tôi một cái. Đau điếng luôn. Bình thường thì cái cửa sắt này đâu có kỳ vậy. Mình kéo nó nặng lắm. Phải dùng sức để kéo nó. Vậy mà hôm nay làm như nó được... Thoa dầu trơn vậy. Mới vừa đụng vô chưa kéo là tự động nó chạy một cái mà mình không kịp phản ứng luôn. Tại vì bình thường mình kéo vô mình control nó, mình kiểm soát nó được. Còn nếu tự động nó chạy đập vô tay mình. Cũng may là làm tay tôi đau và giật mình. Chứ không có chảy máu hay bị giật tay gì cả. <cười> Từ đó về sau. Nói thiệt nha, tôi chẳng bây giờ dám kéo cửa nhà nó nữa. Mà thằng Bảo nó tự động nó kéo giúp cho tôi thôi. Thưa Bác Thảo, trên đây là những câu chuyện tâm linh mà bản thân của con đã từng trải nghiệm và rút ra cho mình những kinh nghiệm đối với vấn đề tâm linh. Con nghĩ mình tôn trọng người sẽ được người ta tôn trọng hay thậm chí còn phụ hộ cho mình nữa. Con xin chúc chú <cười> ở trên chiều bác, ở dưới chiều chú, không sao. Kêu hồi không nhớ mình kêu bạn gì. <cười> con xin chúc chú cùng mọi người sẽ có sức khỏe luôn trường tồn và những ngày tháng luôn an nhiên nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio net